Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 564 trận pháp tự tu phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc Lâm Hiên ở trên quảng trường đang còn quan sát thì đoàn tu sĩ kiếm cuối cùng đã tới băng sơn. Âm dương quái phong này thật kỳ lạ. Hồng y ăn nữ tử vừa nói vừa khống, chế pháp bảo trẻ một con tiểu thú lao đến trước mặt thành hai đoạn. nơi này có chút ly kỳ. Nam tử họ Cảnh hai lông mày nhăn lại, vừa nói, vừa chỉ vào Âm Dương Bảo Xích, bảo vật này run lên biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn xích ảnh, đem mấy con biển bứt bên cạnh đánh bay ra xa. Còn khổ đại sư không biết sử dụng công pháp rụp gì gì cả người bao. Trong một đạo dược khí màu xám trắng, những con dã thú kia lại không dám đến gần ba thước xung quanh lão. Ba người này tất nhiên là ổn, nhưng chỉ khổ đám tu sĩ chúc cơ khí, vừa phải chia ra hơn nửa pháp lực ngăn cản quái phong xâm nhập, còn phải cẩn thận dã thú bất ngờ tới tập kích, không cẩn thận một chút có thể mất đi tính mạng. Lúc này đã có hai tu sĩ ngã xuống. "Hộ đại sư, những người này pháp lực thấp kém hay là để bọn họ ở trên?" nay chờ đợi. Hồng Y ăn nữ tử mở miệng đề nghị, không phải nàng thương, cảm thuộc hạ mà là mang theo những tu sĩ cấp thấp này sẽ trì hoãn tốc độ, cũng được. Khổ đại sư mặc dù tàn bạo nhưng cũng không phải là không biết đạo lý. Chúng tu sĩ mừng rỡ nhưng chỉ sợ không chờ tìm được phản đồ bọn họ, đành phải cưỡi hạ về trời vậy. Nghe thấy chưa, các ngươi quay lại bên trên mà chờ. Đừng ngồi không, tìm kiếm một lần khắp đảo xem có phát hiện gì không." Hồng Y ăn nữ tử quay đầu lại phân phó, "Rõ, những tu sĩ chúc cơ kỳ cung kính thi lễ một cách bay đi." "Được rồi, còn ba người chúng ta mau tăng nhanh tốc độ lên." Khổ Đại sư nói xong tay áo phất một cái, tu khí xám trắng tuôn ra màng lớn, đem hồng y nữ tử cùng cảnh bưu bao lại. Nhất thời hai người cả kinh không kịp phản ứng, cũng may không thấy gì. Không ổn lúc này mới yên tâm. Cuối cùng ba đoàn dược khí hợp làm một hóa thành một đạo độn quang xám, trắng bay xuống dưới. Dì thế này. Trong khoảng khắc đã tới đáy núi băng, nhìn bức tường pha lê dày đặc, mỹ lệ trước mắt Không chỉ là hồng y ann nữ tử và cảnh bưu mà khổ đại sư. Lão quái nguyên anh kỳ cũng hiện vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Hồng y ann nữ tử đưa tay sờ sờ tường băng, chỉ thấy vô cùng cứng rắn lạnh lạnh. Chần chừ một chút, nàng đem thanh đoạn kiếm pháp màu đỏ tế lên hóa một. Đạo kinh hồng lăng lễ chém xuống tường băng. Lệ mang chợt lóe hồng y ann nữ tử hốt nhiên biến sắc. trên vách tường chỉ lưu lại dấu vết mờ nhạt sau đó lại phục hồi như cũ. Có chút thú vị. Hộ đại sư cười lạnh, trong mắt chợt lóe một tia tinh quang, vươn tay. Phải ra hư không nhẫn một cái, một cột sáng màu xám trắng như cánh tay. Thu từ lòng bàn tay lão bắn ra. Xoẹt, cột sáng mang theo linh áp kinh người đánh vào tường băng rung động. Một trận sau đó bắt đầu tan ra. À trưởng lão thật là lợi hại. Đương nhiên cấm chế này khó mà ngăn được khổ đại sư. Hai vị tu sĩ ngưng đan kỳ vội vàng vút mông ngựa tán dương lão quái. Vật! Khổ đại sư đắc trí vừa lòng. Mắt hiếp lại thành sởi chỉ xong còn chưa. Chờ lão đắc ý cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy trên mặt tượng băng kia nổi lên một tầng ánh sáng xanh dài. Hơn thước. Sau đó bộ phận đã bị ăn mòn lại bắt đầu phục hồi như trước. Cái này, mắt nam tử họ Cảnh cũng muốn lòi ra ngoài, lão quái vật này chính là Thân Phật nhập ma, một thân thần thông du렵 gì khó dò, tuy là nguyên anh sơ kỳ nhưng trong tu sĩ cùng cấp lại có tiếng tăm rất lớn. Hơn nữa dược khí xám trắng này, nghe nói chính là cung chủ đã từng khen Ngợi hơn một lần, lại không thể phá nổi cấm chế trước mặt. Ở trước mặt hai tên hậu bối mà mất thể diện như vậy, vẻ mặt khổ đại sư. Khó coi vô cùng, cả người tản mắt ra lệ khí giá lạnh vô cùng, tay áo vung lên một kiện pháp bảo bay vút ra ngoài. Hình dáng bảo vật này có điểm kỳ lạ, nhìn qua như khúc xương đùi nhưng lại to lớn thái quá, dài hơn một trượng. Càng thêm rượu gì chính là trên mặt bảo vật quấn quanh vài hư ảnh đồng. Thời phát ra tiếng rượu khóc thê lương. Quan hồn. Thấy thế hai tô sĩ ngưng đan kỳ giật nảy mình, liếc mắt nhìn nhau sắc. Mặt tái nhợt bảo vật này tiếng tăm rất lớn chính là một kiện rượu khí. Làm người ra nghe đắc sở mất mật. Quan hồn nhân cốt bồng. Tên như ý nghĩa, bảo vật này thật sự là dùng xương người chết luyện, hóa mà thành, đồng thời đem hồn phách của họ giam cầm trong nó, lại trải qua anh hỏa của lão ma hơn trăm năm bồi dưỡng uy lực rất mạnh. Đừng nói đối địch mà tu sĩ thực lực hơi thấp một chút vừa dính phải là chết ngay. Đi, khổ đại sư há to miệng phun ra một đạo dược khí xám trắng, sau khi oan Hồn nhân cốt bổng hấp thu thì tiếng rừ gào phát ra càng thêm lương, hung hăng nện xuống tường băng. Lão quái vật cũng không hiểu biết về trận pháp như Lâm Hiên, chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ bài trừ cấm. Chế trước mặt, trở lại Lâm Hiên đã đi qua quảng trường, hướng về trung tâm Ngọc Huyền, tông mà đi. Lúc này hắn đang đứng trước một tòa núi nhỏ, vẻ mặt suy tư tay phải vung lên, bấm bấm đốt ngón tay. Thiếu gia sao vậy? Nguyệt Nhi không rõ. Nha đầu ngốc, thân là nữ hài tử mà hay tò mò như vậy. Lâm Hiên quay, đầu lại tức sận trợn mắt nhìn nàng một cái. Nha đầu này cái gì cũng tốt, thông minh lanh lợi thảo nhân vui vẻ, tư chất tu tiên càng là. Nhất đẳng, chỉ có làm gì cũng quá sơ ý hơn nữa gặp chuyện cũng không thích đổng náo luôn vặn vẹo hắn. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ người nào cũng có khuyết điểm, Lâm Hiên mặc dù hiền trách thật ra trong lòng lại thích cảm giác nha đầu này dựa dẫm vào hắn. Hừ một tiếng hắn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Nơi này có một cái cấm chế. Cấm chế? Ừ, nếu ta đoán không sai thì là đại trận hộ phái của Ngọc Huyền, tông Nguyệt Nhi nghe thấy thì vẻ mặt có chút khó coi, môn phái này thực lực kinh người, đại trận hộ phái không biết nàng cùng thiếu gia có đủ thực lực xông qua không. Nghĩ đến đây tay ngọc vung lên ma khí cuồn cuộn, một cây tiểu phiên đen nhánh xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động, phía trên ma phiên bỗng nhiên phát ra lục xoáy. Một quái thú toàn thân bốc hỏa từ bên trong xông ra. G. Rào Bộ ráng quái vật hết sức hung mánh Xong Nguyệt Nhi nhìn nó như nhìn Sủng vật Hàng ngàn hàng vạn thú hồn trong này Đều do nàng nắm giữ Đi Tay Ngọc Nguyệt Nhi điểm liền mấy chỉ Quái vật điên cuồng hét lên một Tiếng rồi hướng tới tiểu sơn Trước mặt phóng đi Nhưng mới bay được Mấy bước bóng nhiên xuất hiện Vô số gió lúc thú hồn này thậm chí Không kịp giấy rua liền bị cuốn vào trong. Tiếng gào trở thành tiếng. Dên tiếp theo thú hồn bị chia năm sẻ bày thành các mảnh. Tàn hồn tiêu tán trong không khí mà gió lúc cũng lặng im xuống. Nhất thời Nguyệt Nhi ngẩn người trên mặt mơ hồ hiện lên một tia sợ. Hãi, nhưng Lâm Hiên lại nhíu mày khóe mắt lại lộ ra tia vui mừng. Thiếu ra, người phát hiện cây gì sao? Hãi, nhưng Lâm Hiên lại nhíu mày khóe mắt lại lộ ra tia vui mừng. Tiểu Nha đầu mặt như đưa đám nhưng thấy vẻ mặt của Lâm Hiên tức thì trở nên hưng phấn. "Ừ, nhưng không rõ ràng, Nguyệt Nhi thử lại lần nữa đi." "Được." Tiểu Nha đầu nghe lời gật đầu, tay ngọc giơ thú hồn phiên lay động. "Lần nữa." Lần này triệu hoán ra một con cự mãng cỡ thùng nước, giống như trước. Hung hãn không sợ sệt lao vào cấm chế, nhưng con gió lúc kia lại suốt Hiện lần nữa, Lâm Hiên liền đem thần thức thả ra, chú ý nơi nào đó góc. Đông Nam, quả nhiên trong đó có linh quang chợt lóe lên. Lúc này mã hồn lần nữa bị phân thành mảnh nhỏ. Thiếu U gia, có phát hiện gì không? U, V Q Q, mơ có thể ta đã tìm được trận nhãn. Thật không? Nguyệt Nhi chần chờ, thực lực Ngọc Huyền tông không phải nhỏ Làm sao có thể dễ dàng bị khám phá trận pháp hộ sơn như vậy? U, V, Q, Q, m, ta nắm chắc trên bảy thành, đây là một cổ trận pháp tự tu phục. Trận pháp tự tu phục, tên như ý nghĩa loại trận pháp này có công năng. Tự tu phục, cho dù bị phá hoại một lần, chỉ cần không phải tất cả khí, cổ bày trận bị hủy, thí dụ như 10 cây trận kỳ bị hủy 7 cây trận Pháp tự nhiên bị phá, song theo năm tháng ba cây trận kỳ còn lại không. Cần người quản sẽ trùng tân thành một cỗ trận pháp mới. Loại trận pháp này hiện nay đã sớm thất truyền, trong truyền cơ tâm đắc cũng chỉ nhắc tới một chút, song Lâm Hiên quan sát cẩn thận cảm thấy phán đoán không sai lầm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Lâm Hiên cũng không muốn bị chặn ở chỗ này. Toàn thân thanh mang chợt lóe cầu thiên linh thuần đã mở ra, sau đó, hắn mở to miệng phun ra hai đạo ngân mang. Lượn vòng quanh thân thể tràn đầy ánh sáng lấp lánh nhìn rất đẹp mắt. Hai tay Lâm Hiên không ngừng biến hóa đánh ra mấy đạo pháp quyết đánh vào bên trong, ngân hoàn rung động một trận rồi hai đạo linh lực hoàn tương phản mạnh mẽ bắn ra. Một đạo cực nóng, đạo khác thì lạnh thấu. Sương Tiếp đó xung quanh thân thể Lâm Hiên xuất hiện một tầng bảo hộ kỳ dị Màu hồng lam không ngừng biến hóa mỹ lệ yêu dị Vẫn chưa hết Lâm Hiên tay phải dơ lên cổ thuẫn đáp phi ra ngoài xoay Tròn trên đỉnh đầu Thiếu da cẩn thận đó U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên gật đầu không chút do dự tiến lên Cùng bên ngoài nhìn khác biệt Lâm Hiên vừa mới đi bảy tám bước, sung. Quanh sinh ra biến dị, bước chân bắt đầu ngưng trễ như đi vào trong. Dầu tiếp theo bảy tám đảo gió lúc sinh ra muốn cuốn hắn đi. Vẻ mặt Lâm Hiên trầm trọng vươn tay ra bắn ra mấy đảo kiếm khí.